Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Bây giờ là 20 giờ và Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện Yêu Quên Đường Về, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Hôm nay là những tình tiết vô cùng gai cấn bởi vì người vợ chính thức và cô gái tên Nguyệt Lại gặp gỡ nhau và có những câu từ vô cùng sắc bén dành cho nhau và người đàn ông tin cường đứng giữa phải giải quyết như thế nào xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của câu chuyện này và tâm xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 8 của câu chuyện yêu quên đường về thời em chúc mừng bà chị nhé Như vậy là coi như thắng được 50% rồi Bà ấy ít ra Cũng nhượng bộ chị Chị cố gắng mà hợp đồng tác chiến với sếp cho kỹ vào Có cái gì em sẽ giúp một tay Mà thôi chị về đi Không cu con nó mong Em phải gọi cho lão chồng về Massage cho em một tí Cho đau lưng bỏ mẹ ra rồi Thế là tôi đi về Tính của Linh cứ ào ào như một cơn gió vậy thôi Nhưng mà tôi phải thừa nhận Chúc Linh rất tốt với tôi Trước đây mặc kệ mọi người xì sầm đố kỵ Duy nhất chỉ có một mình Trúc Linh Là ngang nhiên bảo vệ tôi Quan điểm của tôi là không cần nhiều bạn bè Chỉ cần có một người bạn chất như vậy Là tôi vui lắm rồi Mỗi khi khó khăn Hay là lúc mình gặp nạn Họ luôn ở bên mình Và không bao giờ bỏ rơi mình là được rồi Cần gì nhiều chứ Bình thường thì tay bắt mặt mừng đấy Nhưng mà khi cần đến nhau thì chả thấy ai Bạn như vậy thực sự tôi không ham Gần trưa hôm sau lúc rảnh ràng Tôi mới gọi điện cho anh Đêm qua anh ngủ có được không? Vàng em nên ngủ không ngon Nhớ hai mẹ con lắm Cứ bị cấm túc kiểu này Anh khó mà chịu được Anh cố gắng nhé Thế trong nhà hôm qua có chuyện gì không? Chả có chuyện gì Ngoài việc Lâm Phương liên tục ghen bóng ghen gió Cô ta cứ trao hỏi anh Mấy hôm rồi anh đi đâu đấy? Thế anh nói thế nào? Anh bảo rồi, thống nhất ngay từ đầu. Tôi và cô không được can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Thế nên có dám hỏi gì đâu. Thế còn ba anh, ông ấy có biểu hiện gì lạ không? Ba thì tối nào, cũng có mặt ở nhà nghiêm chỉnh lắm. Từ hôm đó đến giờ, ông chỉ thanh thủ, sợ hành chính thôi. Vì vậy, mẹ mới không nghi ngờ gì. Không lẽ ông già, lại đánh hơi được chuyện gì rồi hay sao nhỉ Tôi nghe Cường nói như vậy, nghĩ ngợi dây lát. Sau đó tôi mới rẻ rạt lên tiếng. Em lại nghĩ không phải vậy. Em vừa mới sang nhà Trúc Linh về. Nghe một thông tin mới. Không biết con nên nói với anh bây giờ không? Có chuyện gì? Kể cho anh nghe xem nào. Tôi hôm qua Trúc Linh gọi cho em. Nó nói là hai vợ chồng nó tình cờ bắt gặp ba anh và Mai Lan đi vào trong nhà nghỉ. Lại nữa à? Anh không ngờ ba mình lại mù quáng thế. Rồi tiếp tục như thế nào? Thì... Tình cờ... Vào trong khách sạn thì mới biết được rằng ông ấy là khách hàng quen của khách sạn. Mà khách sạn này là khách sạn nhà anh trai của anh Tuấn Cảnh. Họ còn chụp được cho em mấy bức ảnh vô cùng sắc nét đây này. Em gửi sang máy cho anh đi nhé. Coi chừng ba dấn sâu quá vào cô ta. Không thể nào thoát ra được rồi. Tôi gửi ảnh qua Zalo cho anh. Anh xem xong thì nói với tôi. Cô bạn của em ghê gớm thật. Được rồi, anh sẽ có cách để trừng trị cô ta tôi không ngờ được, những bức ảnh mà Trúc Linh cung cấp cho tôi lại giúp Nam Cường sớm vạch được bộ mặt thật của Mai Lan và cứu gia đình anh khỏi bờ vực tan vỡ. Tôi chỉ tiếc là hôm đó không được tận mắt chứng kiến, chỉ nghe anh và Trúc Linh kể lại, nhưng mà trong bụng tôi thì thấy hả hê vô cùng. Và người thất vọng và sốc nhất vẫn là bà Cát Phượng, mẹ của anh. Hôm đó là thời gian 1 tháng sau Anh thuê thám tử theo dõi ba mình và được hắn ta báo lại rằng ông Mạnh Hùng đang ở trong khách sạn cùng với Mai Lan. Vậy là anh gọi điện báo tin luôn cho Huy Hoàng và mẹ mình cùng đi. Mới đầu anh nói với tôi định không cho mẹ đi bởi vì sợ bà không chịu được mà lên cơn tăng sông thì chết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh vẫn đưa bà đi để cho ông Hùng hết lời chối cãi. Anh nói khi mọi người ập vào Ông Hùng mới đầu còn tưởng nhân viên tiếp tân. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì trở tay không kịp bởi vì trên người chỉ mặc đúng cái quần xà lòn. Khỏi cần nói bà Cát Vượng đã tức giận đến mức nào. Cứ nghĩ bà lao vào mà đánh chết con tình địch kia. Hòa ra sau giây phút tức giận mặt bà chợt lạnh như tiền liền hất thàm nói cho ông Hoàng. Suốt cuộc hôm đó con Mai Lan đã bị ăn no đòn bởi thằng chồng hờ vụ phu. Còn ông Mạnh Hùng thì nhục nhã xen lẫn nỗi ớt nghẹn Không giấu vào đâu được Anh còn bảo với tôi đêm đó Ba đã quỳ suốt đêm trước phòng của mẹ Để sám hối Nhưng bà không mở cửa Ông mạnh hùng cả tuần sau đó không dám bước chân ra khỏi nhà Hình như ông cảm thấy ngưỡng với vợ Và không còn mặt mũi nào Để nhìn con trai Tôi nghe xong lúc này mới hỏi anh Thế còn cái chuyện Cái thai của Mai Lan thì sao? Xử lý thế nào hả anh? Anh cũng chưa biết cô ta quan hệ với những ai Nên mẹ nói rằng cứ để từ từ, cho cô ta sinh nở mẹ tròn con vuông rồi tính. Nếu là con của ba, thì tự tay mẹ chu cấp tiền, để cô ta nuôi nó đến năm 18 tuổi. Còn không phải thì thôi, coi như đây là một bài học xương máu cho ba. Thế còn căn chung cư cao cấp, cô ta đang ngờ thì sao? Nghe Lão Hoàng nói đó là tiền của Lão và con này chung nhau, nên tạm thời vẫn sống ở đấy. Nói chung là tuy không nói ra... Nhưng mà cả lão Hoàng với ba đều đang chờ đợi ngày Mai Lan sinh đỏ. Anh cũng mong đứa bé đó là của lão Hoàng vì chẳng gì lão tao cũng qua lại với con này từ lâu. Chứ mà là của ba thì lão đúng là cắn phải quả ớt cay đắng. Nghe chuyện của ba anh xong tôi lại cảm thấy chạnh lòng và thương mẹ anh vô cùng. Bà ấy tuy giàu có, sống trên đống vàng nhưng nào có hạnh phúc, chồng thì đi chim chuột với một đứa. Chỉ bằng tuổi con mình, lại tận mắt chứng kiến, chồng đưa nhân tình vào nhà nghỉ, thì đến thánh cũng chẳng chịu được huống chi là con người. Cũng phải nể phục mẹ anh về cách xử lý vô cùng văn minh, bởi đàn bà ai chả ghen. Điều nói không ghen là nói xạo, trừ khi người đó không còn yêu chồng. Đây tôi biết là bà Cát Phượng, tuy hận ông Hùng, nhưng vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. Cuối cùng chung quy lại, chỉ những người phụ nữ ở trong hoàn cảnh mới thích khổ thân và thiệt thòi thôi. Vì đợt này chúng tôi đang phải án binh bất động nên anh không sang đây với mẹ con tôi được. Cũng may còn có chút linh chứ không tôi buồn chết. Con bé bây giờ chỉ có mỗi việc ăn ngủ và chăm con nên tắm chuyện với tôi suốt. Lúc thì nó sang đây khi thì tôi qua nhà nó. Hôm đó vừa mới ăn cơm xong lại thấy tiếng nó ý ới bên ngoài. Chị, chị Nguyệt có tin sốt dẻo đấy. Biết ngay mà cô là cái la truyền thanh của tôi đấy. Nhìn thấy cô là thấy tin vui rồi. Sao mày không nói đi, có chuyện gì? Chị ơi, cứ nghĩ đến cảnh được chứng kiến màn bắt ghen có 102 của bà Phượng mà em không tin được. Hay ơi là hay tiếc là thiếu mỗi mình chị chứ không con Mai Lan mà nhìn thấy chị khéo nó hộc xuống đất hay đâm đầu vào tường mà chết Thế coi chuyện gì? Kể nhanh lên xem nào Thì hôm đó có vợ chồng em anh Nam Cường với cả mẹ anh ấy ngoài ra còn có một nhân vật quan trọng không thể nào thiếu đó là thằng chồng cũ của chị đấy Ôi chị không thể nào tưởng tượng được đâu. Ông Mạnh Hùng mở cửa thì lúc này chỉ nhìn thấy mỗi mặc một cái quần nhìn thấy vợ và con trai thì mặt cắt không còn giọt máu. Khi mà bà Phượng lao vào thì con Mai Lan nó co rúm người lại nó không thở ra hơi. Em nhìn mà hả hy trong lòng lắm. Thế là bà ấy lao vào đánh nó à? Không, mới đầu em nghĩ thế. Nhưng mà không chị ơi bà chỉ chửi thôi. Ôi giời, chửi, chửi kinh lắm. Mà để em tưởng tượng lại đã nào. Nó nói xong thì uống một ngụm nước, rồi tiếp tục hào hứng kể cho tôi nghe. mà kệ cho nó nhé, bầu bì vượt mặt, thằng cha hoàng cứ lao vào giật tóc, rồi bà bôm bốp vào mặt con Lan. Khổ nỗi ông Hùng ở đấy, đứng nhìn chắc là xót xa lắm, nhưng lại không dám lam vào cứu bồ. Cứ ngồi chơ, mà kệ cho thằng này đập con Lan một trận tươi tả. Bạn cuối mới hay ho chị ạ. Sợ có hai ông bố Nghi ngờ không biết trong bụng con Lan Đang mang thai đứa con của ai Nên xem ra đang cố tình đá bóng sang nhau đấy chị Vậy sao? Hay thật Ngủ một lúc với mấy người Nên bây giờ ngay cả nó Cũng chả biết đó là con của ai Câu hỏi này xem ra khó trả lời Đành phải chờ hồi sau sẽ rõ thôi Mà chị thấy không Cái thứ tranh vợ cướp chồng Rồi nghiệp quật không trượt phát nào Em bảo rồi Kết cục mà con Lan nhận được rất xứng đáng với những gì mà nó gây nên. Rồi chị xem, chuyện không dừng lại ở đấy đâu. Sau này nó đẻ ra xong, cả hai ông cùng đi xét nghiệm, thì cô mà... trời sập. Tôi đến chịu với cái màn suy luận của nó, nhưng mà giả thiết này, cũng không thể loại trừ, một người thủ đoạn và lăng nhăng như con Lan, cái gì mà chẳng dám làm. Cũng may tôi nhận ra bộ mặt của nó sớm, chứ không thì bản thân vì nó, mà đau khổ dài dài. Đàn bà như Lan, dễ có mấy tay... Dường như câu nói dậu đồ bìm leo Đang ứng với nhà anh thì phải Chuyện này chưa qua thì chuyện khác lại đến Nhưng lần này là chuyện may mắn May cho cả anh và tôi Số là hôm đó sau 2 tháng trời Kể từ ngày tôi về Việt Nam Thì hôm nay anh mới đến với tôi và con Tôi hỏi anh Thì anh bảo rằng Lâm Phương Đi trực ở bệnh viện Sau chuỗi ngày dài ngóng trông Thì anh và tôi lại lao vào nhau như hai con thiêu thân vậy David bắt đầu quen mặt ba Nên vừa nhìn thấy Cường đến là chia tay ra đòi bế. cô cậu bám ba hơn cả bám mẹ. Bởi vì tính của Cường hay pha trò. Thành ra cu cậu chốc chốc lại cười lên nắc nẻ. Tôi sợ con cười nhiều bị nức cục. Nên mới nhắc nhở anh. Anh đừng có chọc con cười nhiều quá. Nó mà nức cục ra đấy lại ói hết sữa ra ngoài. Sắp đến giờ ngủ rồi. Anh đưa con cho cô Hân đi. Anh nhìn tôi gian tả. Chứ không phải mẹ nó đang nhớ bà. Nhớ bà thì có nói đại là nhớ ba Làm gì mà đổ cho con Tội nghiệp thằng bé Anh nói thế đúng không Vậy để em ôm con đi ngủ nhé Không đưa cho cô Hân nữa Để anh ngủ một mình Thao hồ mà thoải mái Nói rồi tôi ôm con đi một mạch vào trong phòng Nam Cường sợ tôi nói thật Liền đứng vội vàng Sau đó rậm chân trước mặt hai mẹ con Rồi choàng tay ra ôm chặt lấy tôi Hôn khắp người nịnh nọt Bà chỉ nói trêu thôi Thế mà mẹ con tưởng thật Nào, để ba bế con sang cho cô Hân nhé Tôi nguyết anh một cái rõ dài rồi bế con vào cho cô Hân. Thằng bé quen, cô Hân du ngủ rồi và được cái rất ngoan. ban ngày thì bám mẹ lắm, nhưng mà đêm đến bố xong được, một lúc lại ngủ ngay. Cô Hân chỉ du một hai bài, à ơi, là cu cậu ngủ ngon lắm. Thế rồi sau đó, hai chúng tôi cứ ôm lấy nhau mà tâm tình Chắc phải xúc tiến công việc nhanh để đón mẹ con em về. Chứ mỗi người một nơi thế này, anh chết khô mất. Tôi còn mong hơn anh nữa, nhưng tình cảnh hiện tại chưa cho phép chúng tôi được gần nhau. Về phương diện pháp luật, nếu tôi bất chấp lao vỏ anh, thì tôi mới chính là người bị lên án. Chẳng ai biết chúng tôi yêu nhau từ trước. Và cả Lam Phương lấy anh về cũng không phải vì tình yêu mà do ép buộc. Họ chỉ biết danh chính ngôn thuận, Phương mới chính là người vợ hợp pháp và được anh cưới về. Cùng anh bước vào lễ đường và làm lễ thành hôn. Vì vậy trong lòng dù yêu anh đến mấy... Tôi cũng phải cố gắng kìm nén, trước mắt chỉ dám cầu trời khấn Phật phù hộ cho chúng tôi, được gần bên nhau. Hai người đang trong cao trào ân ái, thì tôi nghe hàng loạt tiếng ị ị văng lên bên tai. Không ai bảo ai, cả tôi và anh đều ngòng đầu lên. Là tiếng điện thoại của anh, chắc là anh cố tình để dung, không cho nó làm hỏng cuộc vui của chúng tôi. Anh kéo đầu tôi xuống và nói. Mình có lo chuyện của mình, kệ nó đi. Có việc gì để ngày mai giải quyết? Bây giờ chỉ làm việc trên giường thôi. Thôi anh ạ, anh nghe máy đi. Khả năng có ai đấy gọi, có việc cần đấy. Thằng nào mà dám phá đám mình thế nhỉ Đang ôm vợ mà còn không yên. Nói xong anh vừa lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm của tôi, nhìn sững vào số máy đang gọi tới. Anh nhớ mày bấm nghe. Có cái gì mà gọi vào giờ này? Nói đi. Tôi không biết đầu dây bên kia là ai gọi, chỉ thấy anh nói, ok. Vậy à? Rồi sau đó chốt lại một câu. Cậu cứ đứng yên đấy, theo dõi nhất cử nhất động cho chúng tôi. 15 phút nữa, tôi đến. Nói xong anh cúp máy, sau đó hôn lên môi của tôi. Chuẩn bị có kịch hay để xem rồi. Không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy. Đây chắc chắn là ý trời. Em yêu ở nhà chờ anh nhé. Lát anh về, anh kể cho nghe. Nhưng có chuyện gì hả anh? Sắp bắt được ổ con chuồn chuồn rồi. Em ở nhà ngoan. Anh ra ngoài một chút rồi anh về nhé. Anh cứ úp mở, làm em hóng quá. Anh đi bắt gian có đúng không? Anh cho em đi với. Nói trước bước không qua, em ở nhà nhé. Anh đi giải quyết một lúc rồi anh về. Ngoan, anh thương. Vậy là anh mặc vội quần áo rồi đánh xe đi. Tôi cứ nhìn theo mãi bóng anh cho đến khi mất hút mới đóng cửa đi vào. Lại thao thức một mình, tâm trạng vẫn đang lâng lâng trong sung sướng thì bị gián đoạn. Tôi có hơi tiếc nuối một chút nhưng không sao, tôi có thể chờ anh được. Cúi xuống nhìn tấm thân mơn mởn đầy sức sống của mình, tôi chợt mỉm cười. Cậu may trời phú cho tôi nhan sắc mặn mà và nét xuân vẫn chưa bị mờ phai. Tầm này người ta nói phụ nữ đang độ tuổi chín muồi nhất, cô độ tuổi xuân thì, tôi giống như một bông hoa đang độ ngát hương, lại mới sinh con nên cơ thể nảy nở hút hồn. Vòng nào ra vòng đấy, ngay cả bản thân tôi khi soi gương cũng không thể nào nhận ra mình. Tôi hơn cường 2 tuổi, nhưng nếu không nói ra thì chẳng ai biết, ở bên chàng sói ca vạn người mê này mà vợ không tương xứng thì tự tin lắm. Bởi vậy ngoài chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tôi còn thử tập yoga để giữ gìn vóc dáng, không ra ngoài được nên cũng không thể nào đi sập pha được, thành ra tôi phải thường xuyên tự tập luyện ở nhà. Được cái Nam Cường rất tâm lý, anh mua cho tôi những loại mỹ phẩm đắt tiền để chăm sóc ra một cách hiệu quả. Đến Trúc Linh mà còn phải suýt xoa, mỗi khi nhìn thấy tôi. Chiều hôm qua nó còn tấm tắc khen mãi. Chị cứ như thế này, bảo sao ông Cường cứ sùng sụp ra. Đến em nhìn thấy, còn bỏng cả mắt cơ mà. ai Chị làm hư biết bao nhiêu con mắt đàn ông thôi, trả bù cho em. Mới vừa sinh xong, mà giống như là cái bồ tuột cạp ấy. Cứ sợ cái đàn này chẳng mấy chốc Anh cảnh nhà em Lại đi mất đi chứ Mày đừng có tự ti Đẻ xong ấy làm gì có ai đẹp Cần có thời gian, từ từ đi Cứ sống tốt Làm sao cho chồng mình thương mình vì cái tâm cái tình Bên ngoài họ có chê xấu Cũng chẳng sao Gớm, ai sướng được như bà Lúc nào cũng như mới yêu háo hức chờ nhau hóa lại hay nhờ Như nhiều gia đình gặp nhau suốt ngày Lại nảy sinh mâu thuẫn Thế mới chán chết Cũng may anh cảnh không thế. Chả biết sau này có thay đổi không. Nhưng mà tạm thời em vẫn chấp nhận được. Như vậy là ngon lắm rồi. Chỉ cần vun đắp tình cảm một tí. Chỉ mà như mày là chị bằng lòng với số phận. Chồng của mày nhá. Thuộc dạng ngon dai. Nhà giàu cưới về được ở biệt thự. Lại để con trai như vậy là quá đẹp. Em là ước mơ của bao nhiêu người đấy. Đừng có mà. Đứng núi này trông núi nọ. Thì bảo ổn. Em cứ nói với bà cho sướng miệng vậy thôi, chứ bây giờ cho em chọn lại. Em vẫn chọn ông Cảnh nhà em. Bảo rồi chăm sóc ông ấy tốt vào, không hở ra một tí là mất đấy. Của hiếm khó tìm. Chắc là chị em mình ăn ở tốt phước nên được trời thương chị nhở. Em nhìn tướng chị có hậu về sau lắm, sắp tướng là quan lên. Mày biết xem cả bói đi hả Linh? Con điên này. Đấy, rồi bà cứ nghiệm lời em xem có đúng hay không? Em phán như thần mà. Tôi nằm trần trọng vừa nhớ cường, lại hồi tưởng những kỷ niệm đã qua, thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế. Vậy là tôi cũng đã 31 rồi, bước lên đỉnh dốc chót vót và chuẩn bị tuột xuống rồi. Tầm này ngày xưa các cụ nói rằng đã có mấy đứa con. Đang mơ tưởng viền vông thì chuông điện thoại gieo vang khiến tôi giật mình, vỡ vội cái máy bấm nghe. Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người vọng ra. Anh bắt được ồ con chuồn chuồn rồi, không ngờ cô ta lại cặp với trường phòng. Tiếc là anh ta đã có vợ Anh vừa bắt đôi gian phu dâm phụ ấy Viết bản tường trình rồi Anh nói thật sao Lâm Phương ngoại tình á Thì anh bắt viết tường trình rồi á Ừ Thật đấy không đùa Anh phải thuê thám tử mãi mới vô được đấy Phải như vậy cô ta mới hết cãi Xa tòa có giấy trắng bực đen Làm chứng thì mới nhanh ly hôn được Mọi chuyện xong cả chứ anh Xong rồi anh chuẩn bị về với em Em không tưởng tượng ra mạn khóc lóc ỉ ôi nhiều mưa như gió của Lâm Phương đâu. Cô ta đổ cho anh bỏ bê không thèm ngó ngàng đến cô ta. Có chồng mà như không có chồng nên cô ta mới một phút yếu lòng mà rơi vào tay của người đàn ông kia đấy. Nghe mà mùi lòng thật đấy. Thế rồi anh có thai cho cô ấy không? Anh cũng không đau to búa lớn làm gì. Chỉ nói nếu đây là ước muốn thì sẽ nhanh chóng thành toàn cho cô ta. Đợi họ ký xong. Anh bảo thằng thám thử ký vào làm chứng. Rồi sau đó anh về. Tôi nghe đến đây thì cười lý lắc Nói ngay với Cường Anh đúng là thâm thật Cải cảm thắm từ cả ngày lẫn đêm Thảo nào mò ra ồ chuồn chuồn sớm thế Em không nghe cái câu Ăn quen nhịn không quen à Đây là kiểu ăn ngon bén mùi Theo anh được biết thì họ gặp với nhau từ lâu rồi Từ khi chưa làm đám cưới cơ Nói chung Lâm Phương không phải là người phụ nữ trung thủy Và đoan trang Em hỏi thật nhé Chương kiến cảnh vợ mình Trai trên gái dưới với người khác Anh có ghen không? Ai là vợ ở đây mà ghen? Trong tìm anh mặc định chỉ có một mình em là vợ. Nếu là em ấy thì anh sẽ ghen lồng lộn lên đấy chứ. Anh sông vào ăn thua đủ với thằng kia ngay. Nhưng người đó là Lâm Phương thì chỉ khiến anh bàng hoàng một chút. Bởi vì từ lâu anh không có niềm tin gì ở cô ta rồi. Không yêu thì ghen làm gì cho nhọc lòng. Thôi lát anh về anh kể lại cho mà nghe. Đứng ở đây lâu lại nhớ vợ chết. Tôi sống trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc Thứ hạnh phúc tường như xa vời Giờ lại sắp nắm được nó trong tay Để có được hạnh phúc này Tôi phải đánh đổi nhiều thứ Nhưng mà tôi không ân hận Bởi vì đây chính là sự tự nguyện của bản thân Tôi vui vẻ chấp nhận điều đó Khoảng 30 phút sau Thì anh có mặt tại nhà Nhìn đồng hồ Đã là một giờ sáng Tôi nhìn người đàn ông của mình Xót xa đặt tay lên mặt anh Vuốt ve nhẹ một cái Em sẽ bù đắp cho anh những thiệt thòi mà anh phải gánh chịu. Anh phải vui lên nhé Kéo tôi vào trong phòng khi chỉ còn lại hai đứa. Anh mới lôi từ trong cặp táp ra hai bản tường trình mà Phương và tên bác sĩ kia đã viết. Bởi vì nghe anh kể hồi nãy nên tôi chỉ lướt qua rồi bỏ sang một bên. Sau đó kéo người anh xuống. cô kéo mạnh khiến cả người anh đổ ập vào tôi. Đôi đôi môi mọng lại ấm áp cùng với chúng tôi lại triển biên dây rứt. Chúng tôi ngầu nghiến cuốn lấy nhau, như quên trời quên đất. Ở bên người đàn ông này, lúc nào bản thân tôi cũng nóng hừng hực, giống như một lò than hồng. Tôi đốt cháy anh bằng những ngọn lửa đam mê, không bao giờ lụi tắt. Chúng tôi đã dính lấy nhau từ lúc 1 giờ sáng, cho đến tận 5 giờ mới buông nhau. Thật là kỷ lục, bởi vì trong vòng mấy tiếng đồng hồ, cả hai chúng tôi đã quấn quyết với nhau, tới tận 3-4 hiệp. Đúng là cái đồ tham lam, như thế này là tốt chống hạnh pháy đấy. Anh cười giam xào, cắn lên vành tay của tôi nói nhỏ. Em bắt hết cốt thế này, thì mới lo. Chưa còn, anh chả lo gì, có mỗi mình em thôi. Em thao hồ mày yên tâm nhé. Nói xong anh ngôn tôi ngủ, anh nói rằng tự thường cho mình một buổi sáng xả hơi, không cần phải đến công ty. Không thấy anh tuấn cảnh, bắt ít phải làm gì, anh nói để anh nghỉ một chút lấy lại sức rồi tiếp tục chiến đấu với tôi. Công nhận chồng tôi rất sung mãn Lúc nào cũng như một chú ngựa chiến Không bao giờ biết mệt Người ta nói vợ chồng yêu nhau Thì sản sinh ra nhiều năng lượng tích cực Chắc chắn là đúng rồi sang đó chúng tôi ngủ dậy rất muộn Cô Hân biết ý nên không gọi Mà chủ động cho David uống sữa Và làm đồ ăn sáng sẵn cho chúng tôi Ăn uống xong xuôi mẹ anh gọi điện Nam Cường không giấu được Điểm vui liền mở loa to cho tôi nghe Còn đang ở đâu đấy? Tại sao lại không đến công ty ở Cường Có việc gì thế mẹ Con định đến chiều mới đến Buổi sáng con nghỉ ngơi một chút Con về nhà ngay đi Giờ này mà con còn ngồi ở đấy được sao Nhưng có chuyện gì thế mẹ Mẹ nghĩ chuyện này Con phải là người rõ ràng nhất Lúc 8 giờ sáng mẹ thấy Lâm Phương nó về Vừa về đến nhà nó chạy vội lên phòng Đóng cửa nó khóc từ nãy tới giờ Chắc con lại làm gì Nên nó mới khóc như vậy có phải không Con bé nó phải chịu ủy khuất nhiều rồi Cường ơi là cường Con đừng làm gì lố quá khiến nó buồn Hai nhà mình lại khó ăn nói với nhau Mẹ nói gì lạ lẫm thế Chắc mẹ không biết Là hiện cô ta đang rất sung sướng Khóc cũng là một trạng thái hưng phấn đấy mẹ Nếu như mẹ muốn biết rõ hơn Mẹ cứ hỏi thẳng cô ta Còn không thì để chiều con về Con kể cho mẹ nghe Có chuyện gì thế Kể cho mẹ nghe xem nào Nhìn thấy chúng mày cứ như mặt trăng mặt trời như vậy Mẹ chẳng biết đâu mà lần Chuyện gì đến cũng đến thôi mẹ Mẹ nghỉ ngơi đi chiều con về Con cúp máy đây mày lại đến đấy có phải không Mẹ biết rồi mẹ đừng hỏi nữa Thôi tôi còn lạ gì anh Cứ liệu hồn đấy Không biết lượng sức mình Có ngày nó hút hết dương khí Thì đừng có trách Mẹ làm con sợ rồi đi ạ Cái gì mà hút hết dương khí Mẹ làm cứ như cuối là ma không bằng Nó còn hơn mà Nó là ma nữ Nên mới mê hoặc được con đấy Cường ơi là Cường Tôi thấy anh cúp máy Thì mỉm cười chiêu anh Khiếp Mẹ lo cho con trai của mẹ quá Chiều hôm đó Cường về nhà Dặn tôi là phải chờ anh Khả năng tối anh sẽ sang với tôi Tôi dù rất muốn nhưng không dám chèo kéo thêm Chỉ bảo anh tạm thời nên tiết chế lại Để giải quyết chuyện kia cho xong cơm không ăn thì gạo còn đấy Lo cái gì Ba ngày sau Tự nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ Đang ngạc nhiên tự hỏi Ai lại biết số máy của mình Nên tôi bỏ qua không nghe Nhưng người bên kia vẫn không bỏ cuộc Cứ gọi suốt Đến lần thứ ba tôi mới nghe máy Vừa bấm nghe tôi liền thấy một giọng nói quen quen vang lên Cả nhiên lắm có phải không Tôi không ngờ chị đã về Việt Nam nhanh đến vậy Lại còn âm thầm lôi kéo chồng tôi Đến với mẹ con chị Bây giờ tôi mới nghiệm ra Chị là một con đàn bà vô cùng nhăm hiệp Tôi đã biết Nhưng tôi lại không hề đề phòng chị. Thế mà để cho chị. Cho tôi vào bẫy. Nói đi. Chị bàn mưu tính kế với anh Cường những gì. chỉ định chen chân vào phá hoại hạnh phúc của chúng tôi một lần nữa có phải không? Cô Phương này. Cô nói gì tôi nghe không hiểu. Sao tự dưng cô lại trách tôi? Mà không phải là trách bản thân mình. Nếu người đàn ông ấy yêu cô. Thì anh ấy chẳng chạy đến với tôi. Cô lấy chồng thì cô phải biết tính chồng và tin vào anh ấy. Chẳng biết... Cô đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi nói thật nhé, tôi không liên quan. Hai người tự giải quyết với nhau. Tôi chẳng có gì mà phải can dự vào cả. Đầu dây bên kia tôi nghe rõ Lâm Phương đang thở hắt xong một hơi. Cuối cùng cô ta quát tôi. Tôi và anh Cường sắp ly hôn rồi đấy. Nghe tin này, chị Hà hê lắm có phải không? Tôi đã từng rất yêu anh ấy, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng đổi lại tôi được gì? Có chăng chỉ là một cổ khôn nhân trên danh nghĩa? anh ta không cho tôi gì, một đêm vợ chồng đúng nghĩa cũng không. Chị biết tôi đau khổ thế nào, khi đêm tân hôn hai người ở chung một phòng nhưng anh ta luôn coi tôi như người xa lạ hay không? Nói thì chẳng ai tin, nhưng đến tận bây giờ anh ta còn chưa từng động vào người tôi. Là vì sao? Tất cả là tại chị còn gì? Chị cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì để anh ấy xem tôi như không khí? Tôi âm thầm đánh giá đối phương. Biết lúc này cô ta đang bị kích động Nên tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa Tôi nhẹ nhàng hơn một chút Cô đang không bình tĩnh thấy cô Phương ạ Nên tôi không muốn cãi nhau với cô Tôi nghĩ chuyện này Cô nên nói với người khác Nói với tôi Cũng không giải quyết được gì Tôi và cô không còn chuyện gì để nói với nhau Chào cô Thầy tôi chuẩn bị cúp máy Cô ta vội vàng cướp lời nói với tôi Chị Nguyệt Chị đã cô còn với anh ấy Tôi chấp nhận thua cuộc. Tôi không làm gì chị. Nhưng xin chị... Đừng cướp đi người đàn ông của tôi. Tôi yêu anh ấy. Đến chết vẫn yêu chị hiểu không? Chị đừng mang anh ấy đi. Chị đừng xui anh ấy bỏ tôi. Chỉ vì anh ấy không ngó ngàng đến tôi. Nên tôi mới tủi thân... Và muốn trả thù anh ấy. Nhưng thực tình trong tim tôi chỉ có anh Cường thôi. Chị hiểu không? Lầm thường có vẻ rất đau khổ. Tôi cũng là phụ nữ nên tôi biết... Việc yêu một người mà không được người ấy chấp nhận thì khổ tâm lắm. Suốt ngày ôm mối tình đơn phương trong lòng sống chết vì người ta nhưng đổi lại chỉ là sự hững hờ và lạnh lùng gối chăn đơn chiếc thì ai mà không đau cho được. Huống chi người chồng của mình lại luôn tư tưởng đến một người phụ nữ khác không giấu giếm, không che đậy mà công khai thừa nhận thì một chính thất như Lâm Phương đau khổ là đúng rồi. Tôi chợt thấy mình hơi tắn nhẫn với đối phương Nhưng trong cuộc chiến tình thù này, tôi không được phép nhân nhượng hay buông tay. Trong tình yêu nếu chấp nhận san sẻ là chết. Vì vậy tôi luôn tâm niệm một điều. Cái gì, mình cũng có thể san sẻ, nhưng riêng tình cảm thì không. Bây giờ bảo tôi dùng chung gì cũng được, nhưng bảo tôi chia đuôi người đàn ông tôi yêu cho một người khác, thì tôi thả chết còn hơn. Bởi vậy tôi mới nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nói với Phương. Cảm ơn cô, bởi vì cô đã cho tôi biết sự thật. Nhưng trong chuyện này tôi không giúp được gì cho cô. Nếu làm được gì cho cô thì anh Cường anh ấy làm rồi. Theo tôi nếu như hai người không có tình cảm với nhau tốt nhất nên buông tay đi. Cô đang còn trẻ trung xinh đẹp nghề nghiệp đàng hoàng ổn định không lo không có người để ý. Tuổi xuân trôi nhanh lắm. Nếu như cô không biết nắm bắt cơ hội nó đến rồi, nó đi. Người sai lầm là cô. Tôi chỉ biết nói với cô như vậy thôi. Cô có trách tôi cũng được nhưng không yêu. Đừng có cưỡng cầu làm gì Để rồi cuối cùng người chịu đau khổ tổn thương Lại chính là cô Lâm Phương còn nói rất nhiều với tôi Hết van xin Lại quay ra dọa dẫm tôi Rằng cô ta đi đến bước đường này Chẳng còn gì để mất Nếu như tôi còn ngoan cố không chịu buông tay Thì cô ta sẽ chơi với tôi một màn Cà chết lôi sách Tôi biết một người chỉ nói mồm như Lâm Phương Chẳng làm được gì Tuy nhiên tôi vẫn không buồn nói Tiếc một điều là cả hai chúng ta đều yêu cùng một người đàn ông. Nhưng để bên cạnh anh ấy lấy được trái tim của anh Cường thì chỉ có một. Mong cô hiểu và nhận ra vấn đề sớm. Chúc cô may mắn. Nói xong tôi cúp máy. Tự dưng nói chuyện với Lâm Phương xong tôi thấy mình thanh thản lạ kỳ giống như có bao nhiêu khúc mắc trong lòng đều chút bỏ hết. Thương hại Lâm Phương không có nghĩa rằng là đồng ý thỏa hiệp với cô ta. Làm gì tôi có thể nhường chứ riêng Nam Cường thì không. Tôi phải giữ người đàn ông này bằng được. Cả đời cũng không buông. Hình như sau cơn mưa trở lại sáng, câu này luôn đúng với tôi. Một tuần sau tôi nhận được bưu phẩm từ Mỹ, mở ra thấy đó là quyết định ly hôn của tòa án mà Peter gửi sang cho tôi. Kèm theo đó là một bức, bức thư anh viết rất dài bằng tiếng Anh. Anh nói rằng anh đã trả tự do cho tôi, chỉ mong tôi sống một đời vui vẻ. Anh bảo rằng nếu không có gì thay đổi thì vào dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam Anh sẽ sang thăm chúng tôi. Và sau đó sẽ thăm cả David, xem cu cậu lớn bằng chừng nào. Chiều tối Nam Cường sang tôi chìa ngay tờ giấy quyết định ly hôn có con dấu đỏ chót của tòa án Mỹ cho anh xem. Cường vui sướng, bế bỏng tôi lên. Vậy là chúng ta sắp kết hôn được rồi. Thì anh chắc chắn cũng nhanh chóng giải quyết thôi. Anh và cô ta đã ký vào đơn thuận tình ly hôn rồi. Anh kể rằng mới đầu Lâm Phương cũng làm mình lầm mầy lắm. Cô ta thề thốt này kia và hứa thay đổi mong anh cho mình một cơ hội. Nhưng mà Cường lại cương quyết chia tay nên Lâm Phương không còn cách nào khác đành phải ký vào đơn thuận tình ly hôn. Nghe anh nói vì Lâm Phương có chứng cứ ngoại tình nên ba mẹ cô ta dù có tức giận cũng không làm được gì. Cuối cùng họ đành về xuống nước nói anh và ba mẹ không nên làm to chuyện. Để cho Lâm Phương một con đường sống bởi vì cô ta còn trẻ Đang còn phải làm lại cuộc đời Và tương lai không thể nào bị ảnh hưởng Bởi chuyện xấu này Mục đích cuối cùng của Nam Cường Là chia tay với Lâm Phương Nên anh không làm khó cho cô ta nữa Anh để cho Lâm Phương một chút mặt mũi Chứ không dồn nhau đến bước đường cùng Bởi người ta nói vợ chồng ăn ở với nhau một ngày Cũng nên nghĩa Tuy không có tình cảm Nhưng còn cái nghĩa, cái tình Cũng nên để lại cho đối phương một sự Tốt đẹp nhất về mình Cuối cùng anh chốt một câu Cô dọn đồ về nhà ba mẹ rồi, như thế cũng tốt, không cần phải nhìn nhau gượng gạo. Anh chỉ muốn tốt cho Lâm Phương thôi, muốn cho cô ta có khoảng lặng trong tâm hồn, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để đón nhận quyết định ly hôn. Có thể đối với em, anh là người đàn ông tốt, nhưng mà đối với cô ta, anh lại là một thằng tồi. Bế thế ngày đó, anh không nghe theo ba mẹ mà đồng ý với đám cưới này, thì Lâm Phương không bị bẽ mặt như ngày hôm nay. Bây giờ lại mang tiếng là gái một đời chồng. Là người đàn bà cũ Bởi vì bên ngoài Họ đâu có biết Anh chưa từng động đến cô ta Tôi biết là Cường đang ai náy Nên tôi lên tiếng động viên anh Thôi Chuyện không mong muốn cũng xảy ra rồi Cái gì cũng có nguyên nhân của nó Cứ để cho mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng anh ạ Em nghĩ Lâm Phương Chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc thôi Nam Cường gật đầu đồng ý với tôi Chính vì để cho cô ta một đường lui Nên hôm phanh phui ra sự việc cô ta ăn nằm với tên Trường Khoa. Anh chỉ giải quyết nội bộ ba người chứ không điện cho vợ của tên đấy. Qua cách nói chuyện thì anh thấy tên này là một kẻ hám quyền và máu gái chứ chả đời nào chịu đánh đổi tiếng tâm mà bỏ vợ lấy Lâm Phương đâu. Thế thì khổ cho cô ấy. Yêu mà không được đáp lại. Đã vậy còn trao thân cho kẻ khác mà bản thân mình thừa biết mối tình này chả ra đến đâu. Đàn bà đúng là khổ thật. Kiếp sau... Em lại xin diêm vương, đầu thai làm đàn ông cho sướng. Anh rút đầu vào người tôi và cười dinh dích. Ở bên người đàn ông này tôi chẳng bao giờ biết buồn bởi anh rất tâm lý và chiều chuộng. Anh nói, trời sắp yên, biển sắp lặng rồi. Còn nói ba mẹ anh đã làm hòa. Từ hôm bị bắt ra nợ khách sạn, bà có vẻ ân hận lắm. Bây giờ đi đâu cũng rủ bà theo. Hai người còn đang lên kế hoạch đưa nhau đi du lịch ở nước ngoài để hâm nóng tình cảm. Tôi nghe mậy mà thấy vui trong lòng. Một tuần sau anh báo tin Tòa gọi hòa giải lần cuối Hai lần trước anh vẫn nhất quyết ly hôn Bởi vì cuộc sống hôn nhân không thành Nên lần sau cũng không thay đổi Hai lần trước Lâm Phương chỉ biết khóc Tôi biết cô ta còn yêu cường nhiều lắm Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó Không thể muốn là được Thời này không phải là cái thời Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Nên chuyện bị ép cưới Và hy vọng một tình yêu đến sau hôn nhân Thực sự rất khó Bởi vậy Cứ nghĩ rằng Lâm Phương đã thông suốt và ngày chúng tôi đến với nhau, không còn xa nữa. Quả đúng như vậy tầm 4 giờ chiều Cường gọi cho tôi, chứ không đợi đến tối. Khi tôi vừa bắt máy, anh liền nói ngay. Em chúc mừng anh đi. Từ ngày hôm nay, anh tự nguyện ký vào giấy trung thân với em, quyền sinh quyền sát trong tay em. Anh đầu hàng vô điều kiện nhá, anh được tự do rồi. Người đàn ông của tôi thực sự rất dễ thương. Hôm nay anh chính thức trở thành người độc thân. Anh nói rằng tối nay sẽ cùng tôi ăn một bữa thật ngon để đánh dấu ngày tôi trở lại. Tôi vui vẻ nói với cô Hân. Cô ơi, tối nay anh Cường có ăn cơm, cô xem có món nào ngon ngon, cô mua nhiều một chút. Được rồi, cô cậu cứ yên tâm. Cô vừa nói vừa trao David cho tôi để đi chợ, thì bên ngoài lại vang lên tiếng của mẹ bỉm Này có người mài vui, định ăn mạnh một mình chứ gì, hôm nay mà không mời nhà em là em nghỉ chơi với bà chị. Em đang suy dính dưỡng đây. Chị xem có món nào bồi bổ cho em. Ok cô Linh nhá. Tôi không do dự mà đáp ngay một cách vui vẻ. Nhìn vào thân hình phơi phỉ nhiêu của Linh mà tôi cười thật tươi. Đã viết đang thời kỳ tập lật nên không thích bế mà chỉ thích nằm trường ra đấy để lật với trường thôi. Cô cậu chẳng hiểu tiếng người lớn nói chuyện nhưng thi thoảng lại cười lên khanh khách. Trúc Linh thấy vậy thì vỗ đét vào mông của cu cậu. Chỉ có mấy anh không răng này là thích thôi, cứ ăn xong chơi chán rồi ngủ, chả phải lo cái gì. Thế mới sướng chị nhỉ. Cứ yên tâm vì cả thế giới này có phụ huynh lo. Nam Cường được thề chen vào ngay. Chuyện nhỏ, đã có bọn anh cân cả thế giới, cho dù hay gầm trời này có sập xuống thì có hai cái nóc nhà này vẫn vững như ba chân, yên tâm chưa? Ngày hôm sau Cường đi làm, chỉ còn hai mẹ con tôi ở nhà bận bịu, vừa thay bỉm cho cu con xong Tôi nghe điện thoại Là bà nội của David gọi Chị mau ra ngoài cầm cho tôi ít đồ vào Gớm, nặng quá Bác mua gì mà nhiều thế ạ Nhà con có thiếu gì đâu Tôi không mua cho chị Tôi mua cho cháu nội tôi Chị mau ra đi, nặng chết hai ông bà già rồi Thì ra là bà ấy đến đây với ông Chứ không phải đi một mình Đây là lần đầu tiên Ông nội đến nhà tôi Cũng là lần đầu tiên ông thấy cháu nội Ông cơ nhìn như hút mắt vào thằng bé Đúng là một khuôn đúc ra đấy Giống thằng cha nó hồi bé quá bà Còn mẹ nó đẻ ra khéo thật Được ông thừa nhận như vậy tôi rất vui Cả buổi hai ông bà chỉ ngồi chơi với cháu Chốc chốc lại quay sang ôn lại kỷ niệm xưa Tôi thấy rõ ý cười trong mắt của bà Giống như sóng yên biển lặng Thực sự đã trôi qua bao nhiêu sóng gió Bà bỏ qua cho ông và như vậy Là từ nay cường chắc chắn Không còn sóng gió gì nữa Buổi trưa hôm đó Cường gọi điện cho tôi. Chuyện kia giải quyết xong rồi thì hai đứa tính ngày đưa nhau về nhà đi. Anh xem thế nào nói chuyện với gia đình bên đấy để chúng tôi còn qua thư chuyện với gia đình nhà người ta. Tôi ngượng ngùng lên tiếng. Dạ con con chưa dám nói gì với ba mẹ con chuyện này. hai bác cho con ít hôm để con về thư chuyện với ba mẹ con. Chỉ đừng có nói với chúng tôi Là ba mẹ chị chưa biết chỉ về chuyện này Về sự có mặt của thằng David Hay ông bà bên đấy cũng không rõ à ừ, Dạ vâng ạ Đúng là ba mẹ con chưa biết chuyện Con, con giấu họ Từ hồi tới giờ Ảnh chị giỏi thật Cứ nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi Muốn làm cái gì thì làm Đời người con gái chỉ có một lần lên xe hoa Đâu thể nào dễ dàng bỏ qua thủ tục này được Ba mẹ chị vất vả nuôi con tần tảo mãi Mới bằng trường này Nên không thể nào suy xoa. Hai đứa cứ về thưa lại với ông bà bên đấy đi. Rồi chúng tôi sang nói chuyện. Cả tôi và Cường nhìn nhau đầy hạnh phúc. Rồi đồng thanh nói. Vâng, chúng con xin nghe lời ba mẹ. Bà Phượng nhìn sâu vào mắt tôi. Chủ nhật này, cô cho thằng nhóc về bên nhà. Tháp hương tổ tiên đi. Nó no được hơn 4 tháng rồi. Mà tôi còn chưa báo cáo được với tổ tiên nhà họ Trương. Vổ phép vổ tắc. Vâng ạ để chúng con sắp xếp. Chúng tôi cũng không phong kiến khắt khe gì, mặc dù chỉ có một mình thằng Cường, nhưng cưới xong, ấy anh chị ở riêng cũng được, hàng tuần cho con gái về thăm ông bà già này, một hai bữa là xong. Nếu có việc gì thì tôi gọi sao? Anh chị có đồng ý không? Tôi nghe xong mà cảm động dưng dưng nước mắt, bởi vì thấy bà quá tâm lý, thời buổi bây giờ có được một người bà mẹ chồng hiểu chuyện không khắt khe với con dâu như vậy là quý lắm rồi. Bước đầu chinh phục ba mẹ chồng coi như thành công Tôi phải thầm cảm ơn anh đã kiên trì cùng tôi Vượt qua mọi thử thách Và cảm ơn cục vàng thật nhiều Nhờ có con trai làm cầu nối Nên chúng tôi mới có thể dễ dàng Xích lại gần nhau Hôm chủ nhật tôi và anh đưa con sang nhà ông bà nội Đây là lần đầu tiên sau ngày về nước Tôi mới được ra ngoài Nên nhìn mình cứ ngố Giống như ở trên rừng xuống vậy Cô con ngồi trên lòng mẹ Thi thoảng lại muốn nhòi người ra ngoài Chắc là cu cậu cũng thấy lạ lắm nên suốt chặng đường cứ ngách ngáo và không chịu ngồi yên. Lúc chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng trái cây nhập ngoại thì chợt nghe thấy một giọng đàn ông có chút quen thuộc vang lên. Hải Nguyệt, em... em có con rồi sao? Tôi ngoái lại đằng sau, theo bản năng ôm chặt lấy con mình, thấy Huy Hoàng đang đứng ở đó, tôi có phần thàng thốt và ngạc nhiên. Bởi vì dạo này nhìn Hoàng rất gầy Và ra đi nhiều quá Dầu ria còn chả buồn cạo Nóm cứ như một người ngoài 40 Dường như nhận ra sự thắc mắc của tôi Hoàng lúc này mới lên tiếng Thấy tôi thành ra như thế này Đáng lắm đúng không? Nhìn em hạnh phúc bên người ta Tôi thực sự rất ân hận Nguyệt à Tôi có lỗi với em Mọi chuyện qua rồi Anh đừng nhắc lại làm chi Mọi chuyện là quá khứ Anh cứ để cho nó ngủ yên trong dĩ vãng. Ừ, dạo này anh ổn chứ? Em nhìn thì biết. Người ta nói đúng. Làm chuyện xấu thì bị nghiệp quật. Là tôi phụ em, nên nghiệp quật tôi. mày làn bỏ đi với người khác rồi. Cô ta là một con đàn bà lăng loạn Nói rồi anh ta thở hắt ra một hơi suy nghĩ. Sau đó cứ nhìn cu con của tôi ra trường tiếc rẻ. Nam Cường cũng xách trái cây ra đến nơi, nhìn thấy Hoàng thì hững hờ liếc mắt. Dường như Hoàng hơi thẹn nên nghĩ ngợi thế nào, lại tiến đến, chỉa tay ra nói với Nam Cường. Cậu đúng là có phúc, khi mà chiếm được trái tim của cô ấy. Còn tôi bây giờ, chỉ là một kẻ bỏ đi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, hạnh phúc đến hết cuộc đời này nhé. Tôi thực lòng chúc cho hai người, gia đình êm ấm, viên mãn. Nam Cường siết chặt tay của Huy Hoàng. Chúng tôi cũng chúc anh sớm tìm được một nửa của đời mình. Một lần ngã là một lần bớt dại. Coi như đó là bài học kinh nghiệm. Vui lên, bởi vì cuộc đời này đẹp lắm. Chúng tôi xin phép đi trước. Lên xe rồi, nhưng liếc qua gương chiếu hậu, tôi thấy Hoàng đang đứng đó nhìn theo chúng tôi. Cường liền nắm chặt lấy tay tôi. Vợ chồng mình nhất định phải luôn trân trọng nhau để tìm được một người hợp ý Tâm đầu khó lắm. Chúng ta coi như có duyên với nhau. Hãy cùng nhau vun đắp hạnh phúc này em nhé. Tôi gật đầu mỉm cười, lại lên tiếng chiêu chọc. Khiếp, hôm nay chồng em ngôn tình xến sầm thế. Anh nói cứ như rót mật vào tay thế này. Em còn đi đâu được nữa? Bị ba con anh chói buộc cả đời rồi đấy. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà của Cường. Thật choáng ngợp bởi ngôi biệt thự, nguy nga tráng lệ, cứ như bên trời Âu. Nhà anh rộng nên phải thuê hai người giúp việc, hình như mọi người đã được báo từ trước, nên khi nhìn thấy xe anh chạy vào sân thì đều chạy ra ngoài và đón. Hai cô giúp việc tầm hơn 50 tuổi, nhìn tôi tay bế cu con thì mỉm cười thân thiện. Chào cô chủ, nghe ông bà nhắc mãi hôm nay mới thấy mặt cô chủ, cô con nhìn giống cậu chủ quá, đúng là sao y bản chính luôn thưa cô. Dạ vâng, con chào hai cô, cảm ơn hai cô đã khen ạ. Vợ cậu chủ, trọn mà Đẹp gái quá Họ cơ tấm tắc khen mãi Làm tôi phát ngại Anh phải nắm tay tôi, dắt tôi vào trong nhà Thì tôi mới thoát được hai bà giúp việc Nhìn khắp lượt ngôi nhà Để cảm nhận đầy đủ sự hoành tráng của một vị đại gia Tôi thẩm nghĩ trong lòng Chả trách ba mẹ anh kén vợ là đúng Một gia đình danh gia vọng tộc như vậy Đâu phải ai muốn vào thì vào Con trai họ Lại là một người thành đạt Với vẻ ngoài đẹp trai bạn người mê như thế Việc tôi được anh yêu chắc chắn là một đặc ân lớn. Tôi thấy mình thật may mắn bởi vì tôi có được một người đàn ông này trong đời. Như vậy cũng coi như không uổng phí thanh xuân. Cũng coi như là tôi lời, lời được hai cục vàng to đùng. À không, hai cục kim cương lấp lánh mới đúng. Tôi e thẹn hết vào vai anh, khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc. Còn cu con thì bị hai bà giúp việc chuyển tay nhau bế đi khắp cả nhà. Được cái cu cậu nhanh quên nên không khóc. Tôi thực sự bị khớp khi bước chân vào nhà anh Xa cảnh nhà tôi cũng khá giả chứ không phải nghèo Tuy nhiên so với nhà của Cường Thì nhà tôi chỉ như đom đóm Sánh với trăng rằm mà thôi Hôm đó tôi ở lại ăn cơm xong mới về Anh định đưa mẹ con tôi về luôn Vì muốn có không gian riêng Tuy nhiên mẹ anh muốn chơi thêm với cháu Nên đến tận 10 giờ tối hôm ấy Chúng tôi mới về tới nhà Ngày hôm sau tôi về nhà ba mẹ sớm Vì chưa nói gì với hai người nên tạm thời tôi chỉ dám về một mình mà không dám đưa cu con về theo. Tự nhiên thấy mở lời khó khăn lắm, nói chuyện với ba mẹ mình mà còn áp lực hơn là ba mẹ chồng. Suốt bữa ăn thấy tôi cứ ngồi tư lự, mẹ tôi mới lên tiếng. Này Nguyệt, có chuyện gì đấy? Con đang lo lắng cái gì? Từ nãy tới giờ mẹ cứ thấy mày ngồi chống đũa thế kia. À, dạ, ba mẹ cứ ăn cơm xong... Con... con có chuyện muốn thư Bà tôi nghe nhạc hiệu là đoán ngay ra chương trình Nghe điệu này Chắc là con Nguyệt nó có chuyện gì rồi đây Muốn lấy chồng có phải không Dạ đúng ạ Bà con chỉ được coi nói đúng Mẹ tôi nghe tôi nói lấy chồng Thì mắt của bà sáng như sao Có thật không con Mày tìm hiểu thằng nào thì mày phải mang nó về đây Cho bà mẹ xem mắt chứ Thất bại một lần rồi Lần này phải cẩn thận con ạ Đàn ông con trai bây giờ nhiều thằng nó lợi dụng lắm Không cẩn thận Mất cả chỉ lẫn trải con ơi Dạ Cái này ba mẹ yên tâm Còn có kinh nghiệm xương máu rồi Không sợ bị mắc lừa đâu ạ Thế thằng đó quê nó ở đâu Nó bao nhiêu tuổi rồi Nó làm nghề gì Dạ là phó giám đốc công ty con Người Sài Gòn Kém con 2 tuổi Cả ba và mẹ nghe xong Đều dãy này lên và buông đũa xuống Không được con ơi Sao lại kém 2 tuổi Con qua một lần đò rồi Đừng có ham trai trẻ Lúc yêu thì không sao cưới về Mình tỏi ra hai ba đứa con Là mình già hơn nó Lúc đấy Nó mới đi tòm tem bên ngoài con ạ Tốt nhất là con dừng lại ngay cho ba mẹ Con là một người đàn bà cũ Trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc rồi Con cũng biết thế nào là chim non sợ cảnh cong Nhưng quả thật là anh ấy rất tốt với con Yêu và đồng cảm với con nhiều lắm Nên ba mẹ yên tâm Ngày mai con dẫn anh ấy đến đây Để cho ba mẹ xem mặt à Đó là thằng nào Công ty con trước đây Có hai phó giám đốc cơ mà Dạ Là anh Nam Cường ạ Thằng Nam Cường Con ông Hùng Tổng giám đốc công ty Thiên Long có phải không Dạ Đúng rồi thưa ba Hải Cái thằng này Ba có thấy mấy lần Nó trẻ và đẹp trai lắm Con phải cẩn thận Con gái khôn thì phải lấy chồng hơn tuổi mình Nó giả nó xấu Nó mới chiều mình Chưa lấy cái thằng đẹp trai như sói ca vậy Thì con phải chạy theo nó cả đời Cũng tùy người thôi ba Anh Cường không phải người như vậy đâu ạ Mẹ tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ Mà kể cho hai ba con nói chuyện Sợ nghe thấy Ba bảo là Nam Cường Là giám đốc công ty Thiên Long Tựa dương mặt của bà tái mét Con nói cái gì Đó là con trai giám đốc công ty Thiên Long sao Thế thì càng không lấy được Con kiếm đám khác đi Mẹ không đồng ý Kìa mẹ, sao thế ạ? Anh ấy tốt, con chỉ yêu và thương mình anh ấy thôi. Mẹ tôi có chừng tức giận. Lấy ai cũng được, riêng thằng đấy mẹ không đồng ý. Con dừng lại ngay đi, không có gặp mặt gặp miếc gì hết. Tôi chẳng hiểu mô tê ất áp gì, tự nhiên mẹ tôi đùng đùng phản đối. Hỏi gì, mẹ tôi cũng không chịu nói. Chỉ duy nhất một câu là không đồng ý vậy thôi. Không ngờ thuyết phục ba mẹ tôi lại khó khăn đến vậy. Giờ mới chỉ nói đến anh và gia đình anh Ba mẹ tôi đã phản đối quyết liệt như thế này Thì làm sao tôi dám đề cập đến thằng cu tí Con mà vừa mở mồm ra Khéo tôi lại bị ba tát nước vào mặt ấy chứ Mới đầu tôi cứ nghĩ mẹ là người dễ thuyết phục Bởi vì mẹ tôi bao giờ cũng thương con hơn ba Nhưng cuối cùng tôi nhầm lớn Mẹ tôi là người quyết liệt hơn cả Xong hiện tại tôi không biết khúc mắc từ đâu Nên tôi mới đánh liều lên tiếng Ngày mai con đưa anh ấy về Thăm ba mẹ Ba mẹ thương con Thì đồng ý cho chúng con cưới nhau Con ở với anh ấy Chứ con có ở với bố mẹ đâu Mẹ nói rồi không được là không được mày có thể lấy bất cứ đứa nào Nhưng riêng cái nhà đấy thì không Vậy là mẹ lại chặn hết các cửa của tôi Chẳng biết ba mẹ anh ấy và mẹ tôi Có mối thâm thủ đại hận gì Mà bà lại nhất quyết Không cho tôi làm con dâu nhà anh Buồn bã tôi chào ba mẹ đi về Là con gái Tôi không thể nào ra điều kiện với ba mẹ được Nhưng mà cứ cái đàn này Tôi nghĩ chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ rất khó khăn Mới vừa mở lời ra Mẹ tôi đã đùng đùng như vậy E rằng ngày mai Tôi thực sự không dám đưa anh đến nhà Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính Tôi mãi suy nghĩ Mà không hề biết có người âm thầm Bám theo mình, và nơi ở của tôi chính thức bị lộ mà tôi không biết. Vừa vào đến nhà chưa ấm chỗ thì tôi nghe điện thoại của mẹ gọi đến. Đúng lúc cu con đang khóc đòi ti mẹ. Vậy là tôi đành phải bế con vừa cho con bú lại chưa nghe máy. Mẹ tôi vẫn kiên trì gọi tiếp. Tôi đành một tay bế con, một tay nghe máy. Tiếng của mẹ tôi oang oang bên tai. Hải Nguyệt, con đang giấu ba mẹ chuyện gì có phải không? Con đang ở chung với thằng đấy có phải không? Kìa mẹ Sao mẹ nói thế? Mẹ đã đi theo Và biết con đang ở khu biệt thự cao cấp nhất nhì cái thành phố này Không có một đứa con gái nào Đủ tiền để thuê một khu nhà như thế vừa không hiệu quả Lại tốn kém Tôi ấp úng không biết nói gì Thì tiếng của cu con ẹ ẹ vang lên Cụ cậu ngòng đầu lên Nghe mẹ tôi nói chuyện Và cười khanh khách nữa Báo hại tôi chẳng biết giấu con vào đâu Mẹ tôi rất thính tai Vừa nghe thấy âm thanh lạ, bà liền hỏi ngay. Mẹ nghe có tiếng trẻ con, là con của ai đấy? Dạ, là con của bạn con. Mày đừng giấu mẹ nữa. Mau ra ngoài đây, đón mẹ vào. Mẹ nói điên đây thì tôi sợ hãi cúp máy rồi gọi ngay cho cô Hân. Cô ơi cô, cô cứu con, bà mẹ con sắp đến đây rồi. Cô bế thằng cu, tránh đi giúp con với. Cô Hân thấy David chưa bú được bao nhiêu, Sợ bé đi luôn cu cậu lại khóc Bè nói với tôi Cô cứ cho cu cậu bú thêm miếng nữa Nó no bụng thì mới chịu chơi Chứ không thì Nó lại gào mồm lên ăn vạ của ạ Tôi đành phải cố gắng Dỗ con bú thêm một chút Một tay cầm điện thoại gọi cho Trúc Linh Để ý giờ mới thấy nguyên ngày hôm nay Nó chưa sang nhà tôi Lòng bất an nghĩ không biết nó có nhà không Tôi bấm gọi cho Linh Thì thấy đầu dây bên kia Anh cảnh bắt máy Alo, bọn anh đang ở nhà ngoại có chuyện gì không? Thấy không tiện bởi vì nhà ba mẹ Trúc Linh tận bên Phú Mỹ Hưng nên tôi chỉ cười. À, em thường Trúc Linh ở nhà, định hỏi cô ấy mấy chuyện đàn bà thôi anh ạ. Vậy để anh nói Trúc Linh, gọi lại cho nhé. Tôi vâng dạ một câu rồi cúp máy, đành phải bảo cô Hân bế con vào trong phòng, sau đó tôi mới đi ra cổng để đón mẹ. Thấy mãi tôi mới ra, mẹ tôi khó chịu. Nguyệt này, con tính bày trò gì có phải không? Nếu hôm nay mẹ với ba mày không bí mật bám theo, thì mày định lừa hai ông bà già này đến bao giờ? Mẹ à, ba mẹ đâu cần phải đau to búa lớn như vậy à? Đứng trước cửa căn biệt thự cao cấp, ba tôi gật đầu nói thêm. Ừ, um, được đấy. Thảo nào cứ đòi sống đòi chết, lấy chồng. Té ra là anh chị ngấm ngầm giấu chúng tôi, ra ở riêng với nhau rồi. Hai cái thằng già này... Đúng là người từ trên sao hỏa xuống đây Vừa nói ba tôi vừa đi vào trong nhà Mắt ngó nghiêng đằng hắng Xem có ai bên trong hay không Thấy nhà rất rộng rãi tiện nghi Lại nhiều phòng mà tuyệt nhiên Chỉ có mình tôi Ông bà lắc đầu nghi hoặc Bà cứ thấy sai sai Tại sao con lại tự ý đến đây Mà không nói gì với ba mẹ Còn tính biến mình thành gái bao từ bao giờ Dạ thưa ba không phải thế Mong ba mẹ hiểu cho con Thằng đấy nó đâu rồi Ba... Ba nói sao ạ? Anh ấy bây giờ không có ở đây. Vậy ra đây là cái ổ chuồn chuồn. Khi nào thoát đích đến thì nó đến. Nó không đến thì thôi chứ gì. Bây giờ nói, ba mới nhớ. Cái thằng đấy rõ ràng nó kết hôn rồi. Đợt trước mọi người cũng nói chuyện. Với ba nó lấy vợ bác sĩ. Nếu không nhầm thì đám cưới tổ chức hoành tráng lắm. Không còn nghi ngờ gì. Còn chính là người thứ ba. Xem vào hôn nhân của nó có phải không? Nguyệt ơi là Nguyệt Bởi vậy nên con mới giấu ba mẹ Có phải không Có chết tôi không cơ chứ Không ngờ chuyện này chưa xong Chuyện khác lại đến Ba mẹ tôi biết chuyện anh kết hôn Còn tưởng tôi là hồ ly Xen vào cuộc sống của họ Tôi đành nuốt một bụng ấm ức vào trong lòng Sau đó mới can đảm Nói với ba mẹ Thú thực với ba mẹ Anh ấy đã từng kết hôn Nhưng không hạnh phúc Nên chia tay rồi Sợ hai chúng con đều đang độc thân Nên có thể tìm hiểu nhau Mong ba mẹ tác hợp cho con Không thể như thế được Từ nãy trong nhà Mẹ nghe có tiếng trẻ con khóc đưa bé đâu Dạ đó là con của chị hàng xóm Chị ấy bế con về rồi thưa ba mẹ Mẹ tôi không tin Bà bắt đầu đi thăm quan khắp phòng Thực ra là đi dò xét xem Có gì lạ lẫm không Phòng nào bà cũng xoay nắm cửa Và mở ra xem Lần này thì tôi chết chắc rồi chợt nhớ ra mình quên chưa đóng cửa phòng ngủ Bước chân của mẹ Lại đang tiến đến chỗ đó Tôi liền đi nhanh lại Kéo tay mẹ Thôi mà mẹ Mẹ ra đây nói chuyện đi Làm gì có ai trong đấy mà mẹ kiểm tra Còn không thích cho mẹ ở đây có phải không Nguyệt Mẹ đi thăm quan ngôi nhà một chút không được sao Hay con nghĩ Đây là không gian riêng tư của con Vừa nói mẹ tôi vừa đẩy cửa bước vào Cũng giống y như lần mẹ Cường phát hiện ra David. Bà vừa vào phòng, liền đào mắt khắp lượt và dừng lại bên chiếc ảnh, dựng ở đầu giường. Sau đó nhanh tay nhanh chân cầm lên xem. Tái mặt hỏi tôi. Nguyệt ơi là Nguyệt, thế này là thế nào? Đừng nói với mẹ, là con với thằng đấy. Đã có con với nhau rồi. M mẹ... Nói ngay, đứa bé này là ai? Mẹ tôi nghiêm mặt nhìn tôi... Ánh mắt của bà sắc bén như dao khiến tôi phải tránh đi chỗ khác. Đối diện với vẻ mặt này của mẹ tôi cảm thấy sợ. Đúng là việc tôi có co con với Cường mà không cho ba mẹ biết là tôi sai. Sợ mẹ nói như vậy mà bắt nọt tôi thế này tôi không thể nào chối bay chối biến được nữa. Thôi thì chuyện đến nước này rồi thì tôi đành phải liều thôi hy vọng bà thương cháu mà bớt khắt khe với tôi. Tôi đang suy nghĩ Nên phải nói như thế nào Thì bà nắm lấy tay tôi Kéo tôi ra ngoài phòng khách Ông ơi là ông Ông có tin được không Hóa ra lồng này nó lừa dối chúng ta đấy Việc nó nói ra ngoài thuê Ở cùng với người bạn chỉ là một cây cớ Nhà cửa đàng hoàng không ở đi ở nhà thuê Mới đầu tôi nghe tôi thấy sai sai rồi Nhưng không nghĩ Nó lại to gan lớn mật thế này Ông đi vào trong này Vào đây tôi bảo Bà tôi nghe mẹ nói như vậy Ông cũng trố mắt ngạc nhiên Và bước theo mẹ tôi Tôi liếu diếu theo sau Chỉ vào trong phòng ngủ của tôi Ông thấy đứa bé này chưa Là con của nó đấy Nó âm thầm sinh con cho cái thằng đấy Mà bây giờ phải sống chui sống nhủi ở đây Bởi vì sợ vợ của cái thằng đấy đánh ghen Rời ơi là rời Còn với cha cái Cứ tưởng ly hôn một lần nó khôn ra Ai ngờ nó còn ngu hơn trước Bà mẹ cho mày ăn học Để giờ mày làm ra chuyện này có phải không con? Tôi không ngờ sự việc lại thành ra thế này Và mẹ tôi lại kích động dữ dội như vậy Tôi chỉ sợ mẹ lên cơn đau tim Thì tôi có đến 10 cái mạng Cũng không thể nào cứu được Tôi bèn hốt Hoảng Lai vai của ba Dạ thưa ba, thưa mẹ Mọi chuyện không phải như thế Mong ba mẹ tin con bà ơi, bà nói giúp mẹ với con với Mẹ vì bình tĩnh đừng kích động Mẹ mà làm sao, con ân hận cả đời. Mẹ tôi lúc này ngồi phịch xuống giường và thở dốc. Bà tôi cũng biết, nếu như cứ để tình trạng này căng thẳng kéo dài, thì sớm muộn gì mẹ tôi cũng xảy ra chuyện. Nên bà tôi vuốt ngực bà. Bà cứ từ từ, việc gì cũng có cách để giải quyết. Đừng có xồn xồn lên như thế, thiệt thân mình. Bà cơ bình tĩnh, nghe con nó nói. Hải Nguyệt này, đưa mẹ con ra ngoài. Rồi kể lại đầu đuôi sự việc cho ba mẹ nghe. Con phải nói thật, một câu cũng không được dối trá. Đến nước này thì tôi đành phải nói sự thật cho ba mẹ biết. Tôi kể đến đâu, mẹ tôi cứ đưa tay đấm ngực thùm thụp tôi đó. Rồi cuối cùng, bà nói với tôi. Thế hóa ra ngày con đi Mỹ là do con bị bà ta ép buộc à? Bà ta còn mua cả công ty, chỉ vì không muốn con bước chân vào nhà đó làm dâu có phải không? Giời ạ Như vậy thì họ đâu có tốt đẹp gì với con đâu Mà con còn cố đấm ăn xôi Thôi thì đằng nào Con cũng sinh con rồi Ba mẹ chẳng hẹp hòi gì Con nghe mẹ Con đưa thằng nhóc về nhà mình Ba mẹ đủ sức lo cho hai mẹ con mày Không cưới nữa Một lần như vậy là đủ rồi Sống như vậy mà nuôi con Nhưng thưa ba thưa mẹ Anh ấy muốn cưới con Ba mẹ anh ấy cũng đồng ý rồi Họ còn nói con cứ về thưa chuyện với ba mẹ trước Rồi họ sang nói chuyện bàn việc cưới xin của bọn con à Chẳng nhẽ Mẹ lại muốn con làm mẹ đơn thân Con của con không có cha à, mẹ Bà tôi nghe tôi phân tích Thì thấy xuôi xuôi Liền nói với mẹ tôi Bà ơi là bà thôi Rời không chịu đất Thì đất phải dịu rời Con nó đồng ý thằng kia rồi Mình cứ cố tình cào ra Sau này có chuyện gì lại ân hận Chúng nó sống đời ở kiếp với nhau Chứ có sống với mình cả đời đâu Thôi bà Bình tĩnh, nghe tôi Nhưng mà tôi không thích nó Về làm dâu cái nhà đấy ông ạ Thôi bà Chuyện quá khứ, bà nên bỏ qua Bà cứ ôm hận mãi trong lòng Liệu có vui được không Nghe đến đây Tôi liền biết có chuyện Vội vàng nắm bắt cơ hội Đi hỏi mẹ Mẹ ơi mẹ, con từ nãy cứ thắc mắc mãi Bây giờ con mới dám hỏi Nhà mình và gia đình anh Cường Có khúc mắc gì hay sao Mà mẹ nhất quyết Không cho con lấy anh Cường à mẹ Mẹ tôi im lặng không nói gì Đôi mắt của bà sâu hun hút không thấy đáy Chẳng biết trong đầu bà đang nghĩ gì Tôi không tài nào đoán được Chỉ mong mẹ và nhà bên đấy Chỉ là hiểu lầm đôi chút Vì con vì cái Tất cả bỏ qua cho nhau chưa bây giờ Cứ giữ mãi khúc mắc trong lòng Thì tôi và Cường mới là người khổ nhất Bà tôi là người hiểu chuyện Thấy mẹ căng thẳng Chưa rũ bỏ được những suy nghĩ trong đầu Liền lên tiếng cỡ bí cho tôi Chuyện con có con ba mẹ cũng biết rồi Vậy thì không còn gì phải giấu giếm Thằng bé đâu Đưa ra đây Để cho ba mẹ nhìn mặt nào Tôi ngại ngùng, đỏ dừa cả mặt đứng lên vâng dạ một tiếng Rồi bước về phòng cô Hân Khi tôi bế David ra Mẹ tôi cứ nhìn xoáy vào mặt thằng bé Mắt của bà ngấn lệ Nhìn chằm chằm vào cháu ngoại David đáng yêu lắm Cô cậu còn rất bé Nên chẳng cảm nhận được những gì Mà mẹ đang phải trải qua Cứ cười toe tuét Còn dơ tay ra đòi bế Tôi bế vào hôn vào má nựng con David này Con chào ông bà ngoại đi Này ông bà qua chơi với con đấy Mẹ tôi khi nãy vẻ mặt còn cau có lạnh lùng Nhưng nhìn biểu cảm của David Cũng bất giác nói ngay Chào bố nó Nếu hôm nay ông bà mà không theo sang đây Thì mẹ mày còn giấu ông bà đến lúc nào Còn mẹ mày hư lắm Để ông bà đánh đòn nha Mẹ vừa nói vừa chia tay sang Tỏ ý muốn bế cu nhóc Nhưng mà cu cậu biết lạ rồi Nên cứ trườn người đi chỗ khác để tránh Bà tôi có vẻ khoái lắm Thế thì Ngày mai con bảo thằng Cường đến nhà mình Ba mẹ muốn nói chuyện với nó Nghe ba nói vậy Lòng tôi vui lắm Chỉ có mẹ tôi là lườm ba một cái cháy má Rồi nói ngay Tôi còn chưa đồng ý Tại sao ông nói nhanh thế hả Tôi biết thừa Bà chỉ nghiêm khắc thế thôi Chứ trong bụng bà thương con như thế nào Tôi lạ gì Vợ chồng mình có mỗi con nguyệt Chứ nhiều nhận gì cho cam Thôi Chín bỏ làm 10 Nếu thằng đấy nó thương con gái mình thật lòng Thì mình cứ tác thành cho chúng nó bà Nước mắt chảy xuôi bà ơi Mẹ tôi không nói gì thêm Nhưng mà tôi biết bà cũng siêu lòng rồi Hai người ở lại chơi và nựng con tôi thêm một chút Sau đó mới ra về Hy vọng mọi chuyện sun sẻ Chỉ mong ngày mai anh đến Sẽ gây được thiện cảm với ba mẹ tôi Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Yêu Quên Đường Về, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8, Tâm An cảm thấy có chút vui trong lòng bởi vì đến cuối cùng thì Nguyệt cũng không còn giấu giếm bố mẹ mình nữa và cô ấy đã đưa ra quyết định đó chính là kết hôn với anh chàng tin là Cường. Vậy thì không biết được rằng hôn nhân của cô ấy còn gặp sóng gió gì, Tâm An chỉ sợ rằng bố mẹ của Cường khi mà gặp bố mẹ của Nguyệt, hai gia đình lại tiếp tục phản đối. Chúng ta cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 9 và tập 10 của câu chuyện này vào ngày mai nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.